Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Nhài là một cô gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Tuy ở nông thôn, nhưng ba mẹ cô không làm ruộng, mà ông bà có một cửa hàng kinh doanh buôn bán ở ngoài mặt đường. Ngày nhài còn nhỏ, ba mẹ cô bán đồ gia dụng, Dần dần hai người mở rộng thêm cửa hàng Mua bán xe cũ mới Thời gian ấy ở quê Vẫn còn rất ít người làm nghề kinh doanh Vậy nên gia đình ba mẹ nhài Làm ăn rất phát đạt Họ kiếm được cái nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn Xã hội ngày càng phát triển Nhu cầu xây dựng nhà mới Của những hồ nông dân Bắt đầu được chú ý đến Các công trình của tập thể cũng được xây dựng khắp nơi Hai ông bà nắm bắt thời cơ Nên mở thêm ảnh kinh doanh vật liệu xây dựng Ba mẹ nhòi mua thêm một đám đất ở bên cạnh và dựng lên một gian hàng rất rộng lớn. Họ nhập xi măng sắc thiếp, sau đó liên hệ với các chủ đầu tư như gạch ngói, các đá, cọc bê tông và các hạng sân. Các hộ dân có ý định xây dựng nhà ở hoặc công trình gì đó sẽ tới đặt trọn gói. Ông bà ca sẽ là nhà cung cấp đủ từ A tới Z, đó là nguyên liệu xây dựng, các thiết bị điện nước và một số đồ gỗ nội thất. Vì mở rộng mặt bằng nên ông bà mướn thêm người bán hàng Và cả lái xe vận chuyển Vậy là gia đình nhại sống như một thương nhân giàu có Tại một vùng quê Còn về phần nhại Từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ biết ăn và học Chứ cô không phải lùi ruộng như các bạn đồng tranh đứa Vì sống trong một gia đình có điều kiện Nên nhại được cương triệu từ nhỏ Cô học rất giỏi và chăm ngoan Càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng Học xong phổ thông cô thi đại học Và tốt nghiệp loại ưu Nhà muốn xin vào làm trong một công ty ở trên thành phố Cũng muốn thừa sức Muốn vùng vẫy trôi cánh ước mơ của tuổi trẻ Nhưng ba mẹ lại muốn cô về quê để giúp việc kinh doanh buồn bán Vốn chỉ vẫn là một đứa con ngoan ngoãn Và biết nghe lời Nên nhài đã các lại ước mơ cháy bỏng Sẵn sàng ở nhà giúp ba mẹ những công việc của họ Ba mẹ giao cho nhài đảm nhận cửa hàng xe máy Kim luôn quay hàng gia dụng Trước mắt chưa quen, mẹ cô sẽ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn con gái trong việc tư vấn cho khách. Còn hai ông bà chủ yếu ở bên nguyên vật liệu xây dựng và đồ gỗ nội thất. Vì ba cô luôn phải tới các công trình nên cùng rất bận rộn. Ông bà ca mướn hai thanh niên làm việc bên cửa hàng xe máy. Một nửa gian hàng, ông bà nhập xe mới từ công ty. Một phần bên này ông bà thu mua xe máy cũ. Hai chàng thanh niên nhận nhiệm vụ sơn sữa, bảo dưỡng và sơn màu. Nếu có khách tới mua thì sẽ hướng dẫn tư vấn và giao hàng cho khách. Nhà là người viết hóa đơn, giao giấy tờ và thanh toán tiền. Vốn là một cô gái rất thông minh, nên chưa đầy một tháng sau đó, nhàng đã thành thuộc các công việc mà ba mẹ đã giao cho. Càng ngày việc kinh doanh của gia đình nhài lại càng thêm thuận lợi. Của con gái có trình độ học vấn, công tác với người mẹ có kinh nghiệm bán hàng lâu năm. vì đó chẳng khác nào họ tương trợ lẫn nhau. Giúp cho công việc làm ăn của gia đình Phất lên như diều gặp gió Trong số những người làm công cho nhà Nhài luôn chú ý tới một chàng thanh niên Cào ráo, đẹp trai Nhưng lạ tay khuôn mặt của anh lúc nào Cũng trầm tư và ít nói Chàng thanh niên đó Tên là Tường Chuyên sửa chữa bảo dưỡng xe máy cũ Nhài nghe mẹ cô nói Anh ta sửa xe rất giỏi Và quê anh cách nhà cô khá xa Nên buổi trưa anh nói lại ăn cơm Và nghỉ tại cửa hàng Từ ngày nhạy về làm giúp ba mẹ, thấy con gái của bà chủ xinh đẹp, dễ thương, nên cứ có dịp là mấy anh chàng tài xế, lại tìm cách bắt chuyện với nhạy. Họ tin nghịch chuyển từ gọi ông bà chủ bằng bác, quay sang gọi bằng ba mẹ từ khi nào. Mỗi lần gặp ông bà chủ thì lại cùng nhau, vừa cười vừa la lớn. Hai người gã con gái cho chúng con nha, hôm nào ba mẹ tổ chức hồi kén rể đi, chúng con sẽ trổ tài để hai người chọn lửa, nếu không thì chúng con sẽ tổ chức lễ cướp dâu cho coi. Sau đó là những trận cười rôn rã Chỉ có như vậy họ mới cảm thấy Bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến Những lúc ấy nhà ấy chỉ biết cười Vài ngày đầu còn e thẹn Sau đó cô cũng hùa theo với họ cho vui Vậy thì các anh về chuẩn bị đi Rồi về nhà rèn khí công cho khỏe vào Cuối năm ba mẹ sẽ tổ chức hội kén trễ Lồi thôi em chọn tất cả từng đấy anh có chịu không? Từng đó cái miệng lại cười ha hả không ngớt Ông bà ga cũng cảm thấy vui. Người làm cho nhà mình nhiệt tình vui vẻ. Công việc trôi chảy, thuần lợi Ông bà hứa sẽ thưởng cho họ vào tháng tới. Vậy là họ lại rêu lên. Chúng con không lấy tiền, không lấy gì cả. Chỉ muốn con gái của ba mẹ thôi. Tiếng cười chưa muốn dứt, nhưng đã tới chợ phải làm việc. Họ tạng mát mỗi người mỗi chỗ, ai vào việc đấy. Nãy giờ nhà vẫn để ý không thấy chàng trai tên tường đâu cả. Cô đi vào phía trong thấy anh đang lúi hối bên chiếc xe cũ. Chân tay quần áo dính đầy dầu mỡ. Cô đi tới bên cạnh anh rồi cất tiếng. Anh Tường, anh không nghĩ sao? Tường ngẩn mặt lên nhìn cô gái, bắt gặp đôi mắt to tròn đen lấy của cô đang nhìn anh. Anh vội và cúi xuống trả lời. À, tôi đang dở tay làm nốt một số việc. Nói rồi anh lại cúi xuống làm tiếp. Nhạy đứng nhìn hai tay anh toàn toát, tháo từng chiếc góc nhỏ. Tôi nhấn mảnh dừa, sau đó lau chùi sạch sẽ bên trong, chùi ra dầu mỡ vào. Thời gian qua cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao những người ngoài kia ai nấy đều rất vui vẻ, và hay chuyện trò những lúc dại lao. Nhưng đặc biệt anh không bao giờ nói một lời nào, có lần anh chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, tôi mắt sâu tham thẳm, nhìn ra xa, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chính vì lẽ khác thường ấy, làm cho nhà hay càng để ý tới anh hơn. Trời mùa hè nắng nóng gần 40 độ C Mà dù chiếc quạt điện vẫn quay đều Nhưng trên tráng anh mồ hôi vẫn nhỏ chọt xuống dưới nền nhà 11 giờ cây cối tiếng yên văn phát Ánh nắng gầy gắt chiếu xuống mặt đường Làm cho hơi nóng bốc lên hợp hợp Nhà đang ghi nốt hóa đơn cho một khách hàng vừa tới mua chiếc xe Cô quay sang thấy Dũng là người làm cùng với tường đang dắt xe ra về thế cô chủ xinh đẹp đi tới Dũng liền cất tiếng Trời nóng quá Cho anh nghỉ trưa tại đây có được không nhại Cô dạ một tiếng Sau đó đưa mắt tiềm tường Anh vẫn đang cấm cuối ở vòi nước phía sau Để rửa chiếc xe máy cũ Cô nhanh đi tới rồi cất tiếng hỏi Tới giờ nghỉ rồi Anh rửa tay chân rồi vào dùng cơm Tôi ngẩn mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống làm tiếp Miệng nói Tôi rửa nốt chiếc xe này Để cho cô chịu còn lau dậu Và sơn lại mấy chỗ Nghe nói như thế Nhài nhăn mặt bảo, anh để đó chịu làm tiếp cũng được mà. Từ vẫn cầm cái vòi xịt nước vào chiếc xe máy và không trả lời, không biết vì tiếng nước chảy làm cho anh không nghe thấy, hay là anh cố tình không trả lời cô. Nhài vẫn đứng đó không về nhà. Chiếc xe đã sạch bóng nhưng Tường vẫn cầm cùi cọ rửa. Một lát sau, anh gái chiếc vòi cao su lên cao, đánh chân chống giữa và khởi động xe cho nổ máy một lúc. Nhài quay trở ra Dũng vẫn chưa về mà ngồi trên xe hút thuốc Vừa thấy cô anh ta ném trí thuốc Đang cháy chờ xuống dưới đất Lấy mũi giày di cho tắt hẳn Nhài vội vàng cất tiếng hỏi Anh vẫn chưa về sao Trời nắng thế này Chưa Anh đợi em Lên xe anh chờ đi uống nước Nhài lát đầu nhăn mặt Cái nắng gây gắt giữa trưa hè Làm cho đôi má cô đỏ ưỡng Dũng nhìn cô chủ xinh đẹp không rời mắt Nhưng nhài đã nhanh chân bước về phía trước Anh ta hờm hược nổ máy rồ ga Rồi láo vút đi Về tới nhà rồi nhài cứ suy nghĩ mãi Về hình ảnh của anh thợ sửa xe Ở tường có một điều gì đó Không giống ai Nhưng lại khiến cho cụ Lúc nào cũng như muốn nghĩ tới anh ta Hôm đó ông bà Kha về quê ăn đám chủ Tuy đã dặn dò con gái Và những người làm từ hôm trước Nhưng họ vẫn dậy từ rất sớm Để kiểm tra cửa hàng nhà xưởng một lượt Sau đó nhắc nhở con gái Một lần nữa rồi mới lên đường Nhà làm hóa đơn Cô ghi số lượng vật liệu, số tiền và địa chỉ Nơi giao hàng Sau đó giao cho các lái xe Và thế là hôm nay cô có một ngày khá bận rộn Một mình quán xuyến công việc Của cả ba và mẹ Đúng lúc ấy Anh chiến lái xe hớt hải Chạy tới gọi lớn Nhà ơi anh phải về gấp đưa con đi bệnh viện Vợ anh vừa gọi điện Nhỏ nhà nó số cao quá Em đợi các anh ấy quay về đi Rồi nói chở hàng đi giúp anh nha. Chiến đưa trả lại nhạy tờ hóa đơn. Rồi anh chạy vội ra cái láng lái xe máy. Sau đó đi thật nhanh để về nhà. Nhàng lo lắng bước tới. Chiếc xe đã chất đầy gạch. như bây giờ lái xe lại bận. Biết làm thế nào đây Các lái xe khác cũng vừa mới đi khỏi. Cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa họ mới quay trở lại. Vừa đúng lúc này điện thoại của nhàng treo lên. Ở đầu dây bên kia tiếng bác từ nói lớn. Còn ơi, xe gạch nhà bác tới đâu rồi? Thợ đang làm, gần hết việc rồi đó nghe Nhà không biết phải trả lời sao chỉ dạ một tiếng. Đang lúc đó, bỗng dừng còn nghe tiếng của tường hỏi. Anh Chiến có việc gì sao? Dạ, con ấy bị bệnh đang sốt cao, anh ấy phải đưa cháu đi bệnh viện. Bác Từ vừa gọi cho em nói chở gạch tới gấp, nhưng bây giờ các lái xe khác vẫn chưa về tới. Tường lau hai bàn tay đầy dầu mở vào cái khăn trụi bảo. Địa chỉ nhà bác Tư ở đâu? Nhà nhìn xuống tờ hóa đơn, trụi ngẩn lên nhìn tường hỏi. Anh có biết lái xe nào không? Gọi dùm em với. Tuyệt đón tờ giấy mỏng từ tay của nhà đọc qua một lượt, trụi anh vừa đi vừa nói. Để tôi chở cho. Nhà tròn mắt nhìn theo tường, trụi cô lắp bắp. Anh biết lái xe sao? Tường không trả lời mà đi vào nói với Dũng Lát cậu đưa chiếc xe máy này ra phía sau Rồi rửa sạch sẽ để cho cô Chiều tay dầu và một số phụ tùng Tôi đã ghi trên giấy Dũng đang ngồi trên chiếc xe liền ngẩn đầu lên hỏi lại Anh đi đâu thế? Tôi có việc Lát nữa sẽ về nói rùi tường với cái mũ con con đồi lên đầu Sau đó đi thẳng sang bãi để cạch ngói Nhìn chiếc xe tải đầu ngay lối ra vào Bên trên đã đầy ấp gạch Từ mở cửa xe lêu lên cabin Nhà hồi hộp mắt nhìn chầm chầm vào anh Tuyên khởi động xe Và tiếng xe máy bắt đầu vang lên Chiếc xe từ từ tiến ra bên ngoài Nhà nín thở nhìn theo không chớp mắt Vậy là anh ta biết lái xe thật sao? Nhưng còn chưa biết có an toàn hay không đấy Nhà đứng ngay người suy nghĩ mãi Rồi chiếc xe đi khuất khỏi con đường từ lúc nào Con người này thật sự rất khó hiểu Liệu có còn những điều gì ở anh ta mà cô vẫn chưa biết? Nhãi vừa mừng vừa lo, chóc chóc cô lại đi ra phía ngoài. Rồi đưa mắt nhìn về cuối con đường. Thầy bóng dãn chiếc xe hơi nào, cô lại chăm chố nhìn xem có phải xe nhà mình hay không. Cho tới khi cô thấy đúng cái xe mà tường đang lái, từ từ tiến về gần mới thở vào nhà nhõm. Từ xuống xe, anh tới chỗ nhãi đang đứng rồi cất tiếng hỏi. Còn chỗ nào nữa không? Cô viết khóa đơn rồi đưa tôi đi tiếp. Và thế là tường lại tiếp tục làm tài xế bớt rắc dĩ một lần nữa. Ngày hôm đó, tường đã chở bốn chuyến hàng tới tận nơi cho khách. Trước cầu mắt tháng phục của cô chủ xinh đẹp, những việc đó lại làm cho dũng vô cùng mượt bội. Vì không có tường, anh ta phải làm nhiều việc hơn. Hằng ngày anh ta chỉ biết dắt xe ra rồi dắt xe vào, còn tất cả mọi việc sửa chữa, lâu dầu mở hoặc là thay phụ tùng đều một mình tường làm cả. Đêm mấy Nhà nằm tràn trọc mãi, không thể ngủ, cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh của tường lại hiện ra trong đầu cô. Nhất là lúc anh ngồi trên chiếc xe tải, chở gạch, lúc ấy cô thấy anh tự tin lắm. Cũng từ lâu cô rất thích ngắm, những lúc anh đang làm việc, trời nóng nực, tấm lưng áo của anh ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi chân tay nhem nhút đầy dầu mỡ. Bàn tay khéo léo sửa chữa không biết bao nhiêu chiếc xe máy cũ trong cửa hàng, cho những chiếc xe tải của nhà cô khi có vấn đề gì. Anh lại xách cái thùng đồ tới Có khi anh nằm bò dưới cầm xe cả tiếng để sửa chữa Thế rồi sau đó chiếc xe lại chạy bình thường Ông bà ca rất hài lòng về một người làm việc giỏi như anh Dù cho chiếc xe máy có cụ nát tới mấy Chỉ cần thay thế một số phụ tùng đã hỏng Rồi qua bàn tay của anh Nó trở thành một chiếc xe khá là đẹp đẽ Cũng nhờ có anh mà công việc buôn bán của bà ca Đã tu lợi nhuận khá nhiều Và hôm nay cô lại phát hiện ra một tài lẽ nữa của anh Đó là anh biết lái xe hơi Cô mỉm cười không biết là mình đang nghĩ gì Cô cảm nhận thấy hình như con tim của mình Đã có những rung động đầu đời tì phải 4 năm đại học Cô chỉ miệt mài với sách vở Tất cả chỉ là bạn bè Chứ cô chưa hề yêu ai Cô chỉ mãi học mà không có khái niệm tình yêu là gì Như giờ đây Bỗng dừng cô cảm thấy Trái tim mình đập loạn nhịp Mỗi khi nhìn anh Và khi hết giờ làm, nhìn bóng anh đi cuốc trội, lòng cô lại thấy nao nao đến khó hiểu. Rồi nhài tiếp đi, cô mơ thấy tường đưa mình đi chơi. Nơi hai người tới là một dòng sông nhỏ, hai bên có nhiều hàng cây rượu xuống rất đẹp. Họ cùng bước xuống bài cát, cô tin nghịch té nước lên người anh. Tường gian tay đón những giọt nước mát lạnh rồi anh cười bảo. Mát quá, vậy anh sẽ đứng đây để cho em té nước suốt đời, chịu không? Lần đầu tiên cô thấy anh cười Khuôn mặt rạng rỡ Đôi mắt sáng Và hàm răng trắng bóng Cô hạnh phúc ào tới bên anh Anh ôm trọn lấy cô vào lòng trôi thủ thỉ Anh xin phép ba mẹ Trừ mình làm đám cưới nha em Nhà mỉm cười hạnh phúc Cô mong thời gian có thể ngừng lại Để khoảnh khắc ấy Cho hai người mãi mãi bên nhau Bỗng dưng nhà giật mình vì có tiếng gọi của mẹ Nhà ơi Dậy tôi muộn rồi con Hôm nay con gái mẹ ngủ quên sao? Nhà ngồi bật dậy đưa tay dùi mắt Cô nhớ lại mọi việc mình vừa mới gặp Thì ra chỉ là một giấc mơ chứ không phải sự thật Nơi cô đang có mặt không phải là dòng sông lãng mạn ấy Mà đang ở trong phòng của mình Nhà vội vàng chạy vào trong nhà tắm Cô ngắm mình trong gương rồi mỉm cười Sau đó cô ra ngoài ăn sáng qua quyết rồi vội đi làm Vì đầu tiên là cô đưa ánh mắt tìm cái dáng người của tường Khi cô thấy anh đang tư vấn cho khách tới mua xe, thì vội bước tới cất tiếng chào. Anh tới mua xe máy có phải không? Từ không nhìn cô mà vẫn giới thiệu các loại xe cho khách, dùng đứng bên này vui vẻ nói Hôm qua em đi chơi với ai, nên hôm nay dậy muộn có phải không? Nhà mỉm cười tinh nghịch. Em đâu có đi chơi với ai, ba mẹ giữ em kỹ lắm luôn đó. Vậy tối nay anh xin phép ba mẹ đi em đi chơi có được không? Vừa lúc ấy, tự nói Dũng Dắt chiếc xe ra ngoài cho khách Rồi anh hướng dẫn họ vào bên phòng kia Để họ cùng với nhài Làm giấy tờ mua bán xe Thời gian gần đây, Dũng luôn tìm cách Tiếp cận với nhài, như cô đều lãng tránh Dũng là một thanh niên Rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao Mỗi lần gặp anh ta, nhài lại cảm thấy Rất khó chịu, nhưng cô lại Thấy vui và thoải mái khi nhìn thấy tường Mặc dù trên người anh lúc nào Cũng nhem nhút dầu mỡ Và không mấy khi Anh mở lời nói chuyện với ai Nhất là cô Chiều hôm ấy sau khi hết giờ làm Tường bước nhanh ra lấy xe để về Hôm nào cũng vội vàng như thế Chắc bởi nhà nợ khá xa Cho nên anh mới phải tranh thủ Từng giây từng phút Từ đã về một lúc rồi mà Dũng Vẫn còn lúi húi bên trong bỗng nhài nghe tiếng Dũng gọi Nhài ơi sang bên này anh nhờ một chút Tưởng có chuyện gì Nhài bước vội vào trong nhà Cô đang ngờ ngát chưa biết Dũng ở chỗ nào Thì anh cất tiếng Anh ở bên này em ơi Nhài đưa mắt nhìn xuống tầng phía cuối của gian nhà Cô thấy Dũng đang đứng đó Chưa kịp hiểu xem có chuyện gì Cô đã vội bước tới gần anh ta rồi hỏi Có việc gì thế anh Dũng trở nên lúng túng Rồi bất ngờ nắm lấy hai bàn tay của nhà Rồi bảo Anh đưa em đi chơi nha, được không Rất nhanh, nhà đã rút bàn tay mình lại Và trả lời Không điều đâu, em còn bận nhiều việc lắm Chỉ một lát thôi Anh sẽ xin phép ba mẹ em Chắc chắn ai người đó sẽ đồng ý Nhà không trả lời Dũng lại nói tiếp Em biết không, đã rất nhiều lần Anh muốn nói chuyện này với em Nhưng em luôn tìm cách tránh mặt anh Em có biết anh rất yêu em Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi Nhưng em không yêu anh Vậy người em yêu là ai? Có phải thằng Tường không? Em nhìn đi, anh có gì không xứng đáng với em Còn thằng Tương, em đã biết gì về nó, về gia đình nó chưa? Một thằng suốt ngày chỉ biết làm, lúc nào trên người cũng có mùi dầu máy hôi hám. Không bao giờ biết đến ai, anh nghe nói nhà nó nghèo rớt bùng tới, làm sao mà xứng với người dân em chứ? Nghe Dũng luyên thuyên một lúc, nhạy gắt lên. Như tôi nói rồi, tôi không có yêu anh. Bỗng dân Dũng nhào tới ôm chặt lấy nhại rồi anh ta hôn tới tấp đền trán lên má cô. Nhài cố đẩy Dũng ra và nói lớn. Anh buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấy. Dũng cười thành tiếng. Em kêu lên đi. Xem có ai thấy không? Tôi sẽ nói ba mẹ tôi đuổi việc anh. Sau hôm nay ba mẹ có muốn cũng không đuổi được anh đâu. Hãy nghe lời anh, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhài cố gắng vùng vẫy, nhưng cô không thể thoát ra khỏi cánh tay như gồng kìm của Dũng. Lúc này đây cô cảm thấy ghê tởm con người này. Cô căm tù hắn, cũng muốn dán cho hắn một cái tác thật mạnh. Nếu hắn có chết thì cô đi tù cũng cam lòng. Hắn cố tình đứng ở chỗ này, vì ở đó không có camera. Nhại bắt đầu trào nước mắt. Cô nghĩ mình phải làm gì đó, không thể để cái loại sở Khanh này làm hại đời cô. Khi Dũng bắt đầu dùng bàn tay thô bạo luồn vào trong người của Nhại, bỗng dưng hắn kêu ối lên một tiếng, rồi vội vã buông Nhại ra. Hai tay đưa lên, ôm lấy đầu. Lúc này đầu tóc nhài đang rối buộc. Cô nhành tay kéo lại chiếc áo đã bị sọc sệt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe thấy một tiếng đanh thép rất quen thuộc. Dũng, mày làm gì cô ấy? Rồi Dũng lại chuối đầu xuống vì một cái đấm như trời gián. Lúc này nhài mới định thần kỹ. Tôi đã tới kịp thời, bộ cho tên sở canh mấy cái đấm vào mặt, vào mồm. Máu từ mũi và miệng của Dũng bắt đầu chạy ra. Hắn đưa tay quật lên mặt rồi bảo Thằng chó, mày đã về từ ban nãy rồi, mày còn quay lại làm gì? Ai cho phép mày can thi vào chuyện riêng của tao? Dũng do cánh tay định đánh lại tường, bất ngờ bị bàn tay rắn chắc kìa nắm chặt và bé quạp ra phía sau. Tường nói rít qua kẻ rằng Khôn hôn thì biến khỏi đây, nơi này không phải chỗ để cho mày thích làm gì thì làm. Dũng đau vì cánh tay bị kéo ngược ra phía sau. Anh ta hét lớn. Mỏ tay cho khỏi người tao ngây Mày nên nhớ Anh em tao quên đây rất đông Mày có muốn làm việc tại nơi này nữa hay không Thì nói một câu Tường chậm rãi như rất dứt khoát Mày định làm gì tao Ngửa như mày tao chấp 10 thằng Lần này tao tha cho mày Từ đây không được động tới một cọng tóc của nhà mày rõ chưa Bàn tay cứng như tép của tường Đã buông ra khỏi cái thân hình của Dũng Hắn nhăn mặt vì đau đớn Hai tay xòa liên tục vào chỗ đâu Hắn nhìn nhài rồi bảo Nhài Em vẫn tâm đứng nhìn thằng chó chết đó Nó đánh anh thế này sao Nó là cái loại đầu gấu xã hội đen Không đầu trộn thì đuôi cướp Em được có tin nó Đừng có chạy mà trao tình yêu cho nó Em hãy nghe anh đi Nhài vẫn chưa hết sợ hãi Nhưng càng nghe Dũng nói Cô càng cảm thấy cầm ghét hắn Cô hét lên Cút đi Cút ra khỏi nhà tôi ngay Rồi cô bật khóc Bước lão đảo Thay viện vào chiếc ghế gần đó, Tường vội vàng bước nhanh tới, đỡ lấy nhại rồi anh quay sang Dũng quát lớn. Cô nghe thấy gì không? Biến khỏi nơi này ngay! Dũng hầm hực nhìn Tường đang dùng bàn tay của mình để đỡ lấy nhại Hắn căm lắm, nhưng nghĩ tới những nhát đòn chí mạng vừa nãy Hắn sợ quá, lụi thật nhanh ra ngoài, rồi đi về mất. Lúc này Tường mới quay sang hỏi nhại Cô có sao không? Lần sau không nên đi vào trong này một mình đâu Nó muốn nói gì với cô Thì tự đi ra ngoài chứ Nhài ngạc nhiên không hiểu sao Tường lại biết chuyện này Và cũng không hiểu sao anh quay lại đúng lúc Thế như cô biết thì Anh đã về được một lúc rồi kia mà Như đoán được suy nghĩ của nhà Tường lên tiếng Tôi quên cái điện thoại nên quay trở lại Rất may là tôi đã đến kịp Nếu không Nghe Tường nói tới đây Nhài sợ quá Ôm chặt lấy anh rồi cô khóc nứt nở. Đúng, nếu anh không quay lại kịp thời, thì không biết bây giờ cô đã ra sao? Chắc chắn, cô đã bị làm mồi cho con thú dữ kia mất. Bất giác, tuyên đưa bàn tay lên. Anh ngập ngừng vỗ nhẹ vào vai cô rồi bảo. Thôi, từ nay hắn sẽ không dám làm gì cô nữa đâu. Về nhà đi kẻ ba mẹ cô trông Trễ rồi. Nhà càng ôm chặt lấy người tường hơn. Đúng. Cô không thể rời bỏ để anh đi ngay trong lúc này. Cô cần anh che chở cho mình. Cô không nói được câu gì, chỉ biết khóc. Từ nhìn xuống nền gạch dưới chân, vài vết máu đỏ rơi xuống nền nhà. Anh khẽ gỡ tay của nhà ra rồi bảo. Để tôi lau sạch những vết máu dưới nền. Nếu mai ông bà chủ mà thấy được, không biết sẽ giải thích ra sao? Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhìn ra phía ngoài trời đã tối hẳn. Ánh điện của các nhà dân đã được bật sáng Từ vội vàng lau sạch sẽ Những vết máu trên nền nhà Sau đó anh bước ra ngoài thật nhanh Nhà lại vuốt tóc Chỉnh lại quần áo rồi cô sang ngoài Khóa cửa hàng lại Vì ba mẹ cô vẫn đang bận việc Nên không ai hay biết Con gái của họ đã vừa xảy ra chuyện gì Sáng hôm sau Không thấy Dũng tới làm việc Ông bà Kha gọi điện thì không liên lạc được Bà hỏi mấy người làm chung Không ai biết lý do cả Rồi bà tìm gặp Thường để hỏi chuyện Tăng Dũng nó không tới làm việc Nhưng gọi điện thì lại không liên lạc được Nó bệnh hay là xảy ra chuyện gì cho có biết không tôi trả lời một câu rất ngắn gọn Dạ cho không biết Rồi anh lại cúi xuống Tiếp tục công việc của mình Tất cả đều không ai hay biết Chuyện gì đã xảy ra Chỉ có ba người trong cuộc là hiểu nhất Dũng cay cú lắm Hắn ta định rằng sẽ làm cho con gái ông bà chủ bẻ mặt Nhưng hắn lại sợ những nhát đòn của tường Nên anh phải im lặng Hắn cũng cảm thấy tiếc nơi làm việc Nhẹ nhàng, lưu lại ổn định Hắn không sợ tài tiếng Nhưng hắn sợ cái nét mặt lầm lì Và những miếng đòn chí mạng của thằng làm cùng Đó là tường Vậy là chỉ còn một mình tường làm việc Cho cả hai người Tuy dũng không làm được nhiều việc như anh Nhưng không có hắn, anh cũng có phần vất vả hơn Ngày tiếp theo Anh vẫn làm lũi làm việc cần mẫn Từ sáng tới trưa Từ trưa tới tối Nhìn anh thở vất vả nhai động lòng tương Cô tìm cách tiếp cận anh nhiều hơn Nửa buổi sáng và chiều Cô đều mang nước mát sang cho anh uống Những lúc ấy Anh chỉ nói một câu duy nhất Cảm ơn Rồi chia tay ra đón lì nước Sau đó lại cấm cuối làm việc tiếp Thế nhưng ở trên đời người ta vẫn nói Không có chỉ bằng sức mạnh của tình yêu Lâu dần hai người họ cảm thấy mến nhau Tường vẫn ít nói Như khi bên cạnh nhạy Anh vui vẻ hẳn lên Cô chờ mãi chưa nhận được lời tỏ tình Từ phía anh Đêm về cô thao thức không thể ngủ Cô giận mình từ trách bản thân Rằng không hiểu mình còn thiếu sót ở đâu Khiến cho chưa thể mở lòng Chấp nhận tình yêu của cô Trước đây có hai cười tới chủ nhật thì sẽ thay nhau nghỉ từ nghe Dũng nghĩ việc Tường đi làm suốt tháng mà không nghĩ ngày nào kể cả chủ nhật Buổi chiều hôm ấy khi hết giờ làm việc, nhà cầm cái chuỗi đang quét dọn căn phòng nhỏ. Nơi ấy có một bộ bàn ghế, một cái máy tính và giấy tờ mua bán xe, cùng với một số đồ dùng khác. Bất ngờ tường đứng ở trước cửa, một tay gãi đầu, một tay anh đặt sau lưng rồi ngập ngừng nói. Ờ... Chúc mừng sinh nhật em. Nhà giật mình, không hiểu sao anh ấy lại biết ngày sinh nhật của cô. Cô hơi ngỡ ngàng chưa nói được lời cảm ơn. Bất ngờ tường đưa cánh tay về phía trước. Trên tay anh là một bức tượng nhỏ Đó là những viên bi sắc nhỏ Được anh xếp lại với nhau Tình hình một cô gái Sau đó sơn màu vào non rất đẹp Nhạy vô cùng xúc động Cô chưa kịp nói câu nào Vừa lúc ấy Tường đã nói tiếp Anh không có món quà nào giá trị Chỉ có thứ này tặng em Nhân ngày sinh nhật Chúc em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé Nhạy bu vội cây trội trên tay Cô bước nhanh tới Đợi lấy món quà từ Tây Tường, cô thích thú ngắm mại món quà độc đáo. Rồi cô bật cười, đôi mắt sáng lên. Trên má lộ rõ hai lúm đồng tiền tròn xoe, đôi môi đỏ thắm Cô cất lời nhẹ nhàng. Thích quá, em cảm ơn anh nha. Tuyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của cô gái mà trong lòng xuyến sao. Anh định nói gì đó nhưng lại cúi xuống, quay lường bước ra ngoài. Bất ngờ nhài lao tới, hai tay vòng qua người anh ôm chặt. Cô nói trong hạnh phúc. Em cảm ơn anh dịu lắm Tại sao anh biết ngày sinh nhật của em từ đứng im Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười Nhưng anh không nói gì Lần này anh không gỡ tay nhài ra Mà cứ đứng như vậy một lúc Bỗng dư nhớ ra điều gì Nhài ngưỡng mặt lên hỏi Tới chờ nghỉ rồi anh chưa về sao từ xoay người lại rồi nói nhỏ Khuôn miệng của anh cười tẩm tím Hôm nay là sinh nhật em Vậy có muốn anh đưa em đi chơi không Nhài mừng sợ như cô lo sợ một điều Nhà anh cách đây khá xa Vậy thì việc anh về trễ sẽ rất nguy hiểm Tự nhiên hiểu được ý nghĩa của nhài anh lên tiếng Không sao đâu Em về xin phép ba mẹ, anh đưa đi ăn kem Chỉ một lát thôi rồi anh đưa em về nhà Sau đó anh về vẫn kịp mà Trước đây anh đi làm tăng ca 9-10 giờ đêm Còn đi xa hơn tới đại cơ chứ thân con trai dặm trường, em lo gì Nhài vui lắm Nhưng cái cô chờ đợi là câu tỏ tình của anh Anh đã kỳ công làm món quà này để tặng cô Là cô đã vui lắm rồi Nhà nhà nhàng nói với anh Để em dọn hàng vào đã Sau đó gọi điện báo với ba mẹ em cũng được Mình đi luôn anh ha bức chợt cô ngẩn mặt lên Nhìn anh từ đầu đến chân Bộ quần áo loan lũ đầy dầu mỡ Cô mỉm cười rồi tầm nghĩ Không sao Mình đi con người của nấy Cái vẻ bề ngoài có gì quan trọng chứ Ngồi trên xe của tường Trong lòng nhạy cứ lân lân Bồng bền như đang trên mây Cô vòng tay ôm lấy eo của anh Mùi hăng của dầu máy bốc lên Nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu Tường đưa nhài đến một quán nước Cách đó không xa Anh gọi ly nước và một ly kem cho nhạy Anh bảo Anh không có điều kiện đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng Chỉ có một ly kem thôi Em ăn vào sẽ cảm thấy mát tận đáy lòng đấy Nhạy nhâm nhi ăn hết ly kem Cô muốn ngồi cùng với anh thật lâu, không muốn rời đi Nhưng nghĩ trên đường về nhà của anh khá xa Nên cô vội vàng thúc giục Ta đi thôi, để anh còn về kéo trễ Tường đứng lên trả tiền nước Sau đó hai người lại lên xe để ra về Được một đoạn bỗng anh chậm lại Chủ anh nói như thì tầm Em à, anh muốn nói về một chuyện Nhạy hồi hộp nín thở, tim đập tình thịt Và im lặng đợi chờ Thấy cô không nói gì Anh tiếp tục nói Anh rất mới em Nhưng điều kiện của anh không thể đảm bảo Cuộc sống hạnh phúc cho em Mấy lâu nay anh vẫn đành phải im lặng Nhưng cho tới hôm nay Khi anh biết rằng Em cũng đã dành tình cảm cho anh rất nhiều Anh không thể cầm nín được nữa Mà phải nói thật lòng ra Anh yêu em Nhài à nhà đã chờ câu nói này của anh từ rất lâu Cô yêu con người của anh Yêu cái nét lầm lị ít nói của anh Chứ không phải yêu một thứ gì khác Cô sẵn sàng sống suốt đời với anh Cùng anh xây dựng một tổ ấm Cho dù khó khăn tới mấy Chỉ cần họ yêu nhau là sẽ tới được Với hạnh phúc thôi Nhạy vòng tay rồi ngạ mái đầu vào lưng anh Cô dùi cua mặt mình vào Tấm lưng khét lẹt mồ hôi Và dầu máy Cô khẽ nói Anh nói gì thế Em yêu anh, rất yêu là đàn cát Em chờ đợi câu nói này của anh từ lâu lắm rồi Tất cả mọi thứ đối với em không quan trọng Chỉ cần chúng ta thương nhau Và cùng nhau cố gắng thì có khăn máy cũng sẽ vượt qua Từ nghiêm lặng Chắc là anh xúc động không nói nên lời Nhà hạnh phúc lắm Cô cứ muốn quãng đường này sẽ kéo dài mãi mãi Để cô được ngồi thật lâu Ở phía sau anh như lúc này Nhưng cô đâu có biết được Còn đường phía trước không hề bằng phẳng Nó đầy rẫy những chông gai Và giông bảo sẽ đổ xuống hai người họ Bất cứ lúc nào Bởi vì từ nhỏ nhà đã được sống trong điều kiện rung sướng, lúc nào cô cũng được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. Cô chưa một lần phải suy nghĩ đối mặt với một khó khăn nào. Vậy thì cô làm sao có thể hiểu được cuộc sống vốn chỉ không phải như mơ. Từ đứa nhà về nhà, anh nhìn cô đi quốc vào bên trong sân rồi mới nổ máy là vút đi. Vậy là cô gái ngây thơ xinh đẹp ấy đã cục ngà trước chàng trai có vẻ ngoài khắc khổ như anh. Tương mỉm cười, vậy là bước đầu đã thành công rực rỡ. Từ nay anh không còn phải lo nghĩ gì nữa. Trước đây, rào cản giữa hai người chính là Dũng. Nhưng hắn đã nghĩ việc rồi. Vậy thì thời cơ đã đến, tại sao anh lại không chớp lấy? Cô gái ấy sẽ không bao giờ tuột khỏi tay anh. Bởi vì anh biết, cô rất yêu anh. Tối muộn, đường đêm gió ào ào mát rười. Tương đi thật nhanh để trở về nhà. Cuộc đời anh đã trải qua rất nhiều biến cố. Từ nay tương lai sẽ mở cho anh một con đường mới. Nhất định anh phải có tiền, nhất định anh phải giàu có để không phải cúi mặt trước những kẻ khác. Trong vòng riêng, nhại cứ ngắm bức tượng cô gái được làm bằng những viên bì sắt rồi tấm tiếng cười. Cô biết mà, anh không thể hiện ra ngoài thôi, nhưng thực chất trong lòng anh rất yêu cô. Trên đời này họ sinh ra đã là của nhau. Cho nên từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cô đã có thiện cảm với anh. Người đàn ông mạnh mẽ, ở đấy sẽ bảo vệ và yêu thương cô suốt cuộc đời này. Vậy là Tường và Nhài yêu nhau từ đó, một thời gian sau, ông bà ca biết chuyện thì cảm thấy không vui. Ông bà rất quý mến Tường, nhưng không có nghĩa họ đồng ý hay là con rể trong nhà. Ông bà chỉ có một cô con gái duy nhất, chính là Nhài, nên họ muốn con gái mình sau này sẽ thật hạnh phúc, sùng sướng. Họ không chê một điểm gì ở Tường cả. Nhưng họ không muốn nhài lấy chồng xa Họ muốn tông gia với mình Là một gia đình căn bản Chàng rể của họ sẽ là một người yêu thương nhài hết mực Để họ yên tâm gửi cắm con gái suốt cuộc đời Quê của tường cách đó hơi xa Tuy chưa tận mắt chứng kiến Nhưng ông bà cũng nghe phong phanh Gia đình tường có hoàn cảnh khó khăn Ba mẹ tường vẫn sống với nhau Nhưng hình như họ không được hạnh phúc Đã nhiều lần bà Kha khuyên con gái Mỗi lần như vậy nhà anh chỉ có ngồi đó khóc Cô nặng lòng với tường từ rất lâu Trái tim cô sẽ không mở lòng mà yêu ai được nữa Nếu như người đó không phải anh Từ vẫn như vậy Hằng ngày vẫn cầm cùi làm việc rất chăm chỉ Anh biết ông bà chủ không đồng ý cho con gái yêu anh Nhưng anh không hề tỏ một thái độ nào khác hàng ngày anh làm việc luôn tay luôn chân Không chờ nghỉ ngơi Ông bà Kha hài lòng lắm Nên đã tăng tim lương cho anh Nhưng họ không muốn anh làm con rể của mình. Đối với họ, một người tài giỏi thôi vẫn chưa đủ, giá như gia đình của anh chỉ nghèo thôi, ông bà vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì họ không thiếu tiền, họ sẽ vì con mà có thể bỏ tiền ra để giúp đỡ. Đằng này hoàn cảnh nhà Tường lại rất đặc biệt, vì công việc làm ăn buôn bán, ông bà quen biết rất nhiều, qua tìm hiểu, ông bà được hay rằng ba mẹ của Tường sống không giống như những gia đình khác, hai người không mấy khi trò chuyện với nhau mà nay người nãy sống Nhưng mỗi lần có chuyện cần nói thì chỉ là những trận tải vã và xung đột lớn. Chính vì vậy mà kinh tế gia đình sa sút Còn cái mỗi người một nơi. Một gia đình như vậy, ông bà sợ rằng nhài về làm dâu sẽ không ổn. Cuộc đời của cô sẽ gặp rất nhiều sóng gió, không đảm bảo được cuộc sống sau này. Nhưng vì tình yêu, nhài không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Cô không quan tâm tới những điều ba mẹ đã nói. Cô chỉ một mực rằng Trái tim cô chỉ yêu có mỗi mình tường. Nếu không đến được với anh, cô sẽ nguyện ở nhà với ba mẹ đến già mà không lấy ai cả. Một cô bé ngoan ngoãn, đùa biết nghe lời. Vậy mà khi có tiếng gọi của tình yêu, cô đã chống lại ba mẹ mình không thương tiếc. Vì quá thương con, ông bà đành phải chấp nhận. Khi nghe tường xin phép tiến tới hồn nhận, bà Kha đã nói. ba chỉ có một mình nó là con thôi. từng gái yếu ớt, chưa va chạm với cuộc sống nhiều. Vậy nên bác mong rằng nếu cháu yêu thường nó thì hãy thương cho thật lòng. Sau này là vợ chồng rồi. giờ cháu luôn bên cạnh và đừng để nó phải đau lòng nhé. Tường cúi đầu chỉ nói một tiếng dạ Bà Kha cũng yên tâm phần nào. Chàng trai này không mồm mếp có lẽ người ít nói thì sẽ làm nhiều hơn. Nó đã từng bương chảy trong cuộc sống. Vậy thì nó sẽ biết quý trồng đồng tiền. Từ đó sẽ biết chăm lo cho cuộc sống gia đình vợ con Bà mong rằng con gái mình đã lựa chọn đúng Nhưng ông thì lại khác Ông ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc Rồi bảo Vậy hai đứa quyết định khi nào làm đám cưới Tự trả lời Dạ xin phép hai bác Để con về thư chuyện với ba mẹ con Ông miễn cưỡng chấp tuần lựa chọn của con gái Nhưng trong lòng không yên tâm chút nào Tôi chưa hiểu rõ về hoàn cảnh Con người của chàng trai này Nhưng ông như thấy ở cậu ta, có một điểm gì đó không đúng. Vẻ ngoài hiền lành ít nói, bàn tay khéo léo, nhanh nhẹn, làm rất được việc. Nhưng đôi khi, ông cảm thấy anh ta là một người hoàn toàn khác. Ông cho rằng suy nghĩ trong đầu anh ta không bao giờ được nói ra ngoài. Những con người như vậy rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn là những kẻ cướp ở ngoài kia. Ngày Tường xin phép ông bà ca đưa nhạy về ra mắt ba mẹ mình. Đã đến. Cả đêm đó, nhài hồi hộp không thể ngủ. Một người như cô lẽ ra không có gì phải lo lắng. Cô xinh đẹp, giàu có. Nói chung bản thân cô không có gì để phàn nàn cả. Nhưng nhài lại không nghĩ như thế. Lúc nào cô cũng nghĩ mình là một con người bình thường. Như bao cô gái khác. Và không biết ngày mai khi gặp mặt ba mẹ của tường rồi họ có vui vẻ chấp nhận cô hay không. Hôm nay tường dậy rất sớm để đến đón nhài. Sau khi chào ba mẹ Nhạy đeo cây túi nhỏ vào trong người Rồi lên xe của tường Ông bà ca nhìn thấy chiếc xe quay Trung Quốc đã cụ rích Từ từ đi quốc sau những hàng cây Rồi nén tiếng tở dài Suốt quảng đường dài Tường không nói chuyện gì cả Khi cần tới nhà Anh đi chậm rồi mới quay lại nói nhỏ Tới nơi rồi Đường xa em có mệt lắm không Nhạy mỉm cười rồi đáp Em không thấy mệt Chỉ ngồi sau xe ngắm cảnh thôi Chẳng khác nào đi du lịch ấy Chợt cường thở chài bảo Người ta có xe hơi Đường xa thế này sẽ không bị nắng mưa Hay bụi bẩn Không thì ít ra cũng có chiếc xe tay gà nó êm hơn con quay cả tạng của anh Nó làm cho em mệt đấy Nhà hiểu ý từ muốn đói Cô dúi tay vào lưng anh rồi bảo Em đói rồi Anh không được nhắc đến cái chuyện này Một lần nào nữa đâu Chúng mình yêu nhau Đâu phải vì cái gì Anh nhớ chưa Hai người đi qua một con ngõ, rồi dừng lại trước một ngôi nhà nơi cuối xóm. Ba gian nhà mái ngói đã mọc rêu nằm cạnh vườn cây ăn trái tốt ưm um tùm Một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, nhạy đoán đó là mẹ của tường, lì lệ phép chào. Dạ, con chào bác. Người phụ nữ có thân hình cân đối, trắng trẻo. Bà cười rất tươi đáp lời nhạy. Hai đứa đã về tới rồi sao? Đi vào trong nhà đi con. Thái độ niềm nở của bà làm cho nhài bớt một phần lo lắng. Cô theo chân hai mẹ con Tường bước vào trong. Một người đàn ông có nét mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế. Nhài chưa kịp cất tiếng, thì mẹ của Tường đã lên tiếng trước. Giới thiệu với cháu đây là bác trai, là ba của Tường đó. Người đàn ông quay ra nhìn ba người đang bước vào. Nhài cúi đầu lệ phép nói. Dạ, con chào bác. Ông vũ ba của Tường không có thái độ nào khác. Ông chỉ kẽ gợt đầu rồi lại ngồi trầm ngâm như cũ Bà Loan vồn vã nói Các con đi xa chắc là rất mệt Ngồi nghỉ đi Để mẹ pha nước cho hai đứa uống Tường cất đồ cho nhạy rồi bảo Ba mẹ ngồi đây con thư chuyện Bà Loan lại nhanh nhẹn trở ra ngoài Bà cầm tay của nhạy kéo cô về bên chiếc kế Nè con ngồi xuống đây đi Coi nào Bác Tường nghe thằng Tường nó nói chuyện về con Nhưng mà không ngờ con lại xinh đẹp hơn bác nghĩ đó. Nghe nói nhà con kinh doanh nhiều mặt hàng lắm đúng không? Vậy là tốt rồi. Sau này hai đứa lấy nhau. Về đây mở cửa hàng kinh doanh chỉ có là nhất. Bỗng tường nhăn mặt, anh kệ cắt lên. mày nói gì kỳ thế? Để chúng con thư chuyện đã chứ. Rồi thường giới thiệu nhà với ba mẹ mình. Anh nói mẹ đi coi ngày rồi chuẩn bị làm đám cưới. Suốt buổi nói chuyện, ông Vũ chỉ cợt đầu chứ không nói một lời nào. Còn bà Loan thì cười suốt buổi, chốc chốc lại quay ra, ngắm cô con dầu tường lại. Bà Mạnh Bảo đưa tay vuốt mái tóc của cô rồi nói tiếp. Mà bác không ngờ luôn đó, gái nông thù mà trắng trẻo, đẹp gái thế này, khối đứa trên thành phố không bén gót được với con đâu. bé đi coi bói rồi, tuổi có hai đứa con rất hợp. Mà nếu lấy nhau thành vợ chồng, sau này làm mang sẽ vất lên như diều gặp gió, vợ chồng hạnh phúc, con cái khỏe mạnh. Nói chung bà mẹ sẽ được nhờ vợ chồng con sau này ngày đó mặt hơi ngại ngùng Vì những câu nói Khen trước mặt của bà Loan Bà không để ý như bà vẫn luôn miệng nói không ngớt Hình như thấy mẹ mình hơi quá thì phải Nên thường đành phải lên tiếng Mẹ con mình đi nấu cơm thôi Ăn xong rồi chúng con phải quay trở về cửa hàng Đóng cửa một buổi sáng tôi Đã mất biết bao nhiêu khách rồi đó Nhài rất ngạc nhiên Rõ ràng ba mẹ cô cho hai người đi cả ngày hôm nay Nhưng tại sao Tường lại nói chiều phải quay trở lại cửa hàng ngay Thấy nhà ngơ ngát Tường nắm tay cô kéo ra phía ngoài Như thể sợ cô nói ra điều gì đó bất tiện Ra tới sân cô khẽ hỏi Ba mẹ em nói đã treo biển thông báo Đóng cửa cả ngày hôm nay rồi kia mà Em cứ yên lặng đi Anh đã có kế hoạch cả rồi Bà Loan bắt đầu vào bếp nấu cơm Nhà cũng muốn phụ với bà Nhưng bà đã lên tiếng Con lên nhà ngồi chơi đi Bác làm một lát là xong ngay thôi Nhà kể dạ Rồi cô ngồi xuống nhặt rau giúp bà Cũng may là bà không sai cô làm gì trong bếp Vì từ trước tới đây Cô rất ít kỳ phải nấu ăn Chỉ có 4 năm đại học Cô phải tự nấu Nhưng cũng chủ yếu là cơm và rau luộc Với hấp trứng mà thôi Thời gian qua cô bận việc ở cửa hàng Tới bữa mẹ cô chỉ nấu sẵn Rồi để đó Nhà cô nhiều việc tới nỗi Lắm khi gia đình muốn cải thiện Một bữa quay quần cùng rất khó Nên việc ăn uống của gia đình cô Nó rất là đơn giản Vậy là buổi ra mắt Gia đình chồng của nhà đã kết thúc rất tốt đẹp Sau buổi trưa Chờ nhà cùng với mẹ dọn dẹp xong xuôi Từ mới lên tiếng Ba mẹ nghỉ ngơi đi Hai đứa con phải về ngay Để đầu giờ chiều kịp mở quán Nhìn ra ngoài trời vẫn nắng chang chang Nhài cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn về trong lúc này. Nhưng Tường đã đưa ánh mắt nhìn cô, nên Nhài đành phải im lặng. Sau khi hai người ra khỏi nhà, Tường bảo Bây giờ em thích đi đâu? Nhài thực tà hỏi lại Sao vừa nãy anh nói chúng ta về để bán hàng kia mà? Thế chả lẽ anh lại nói với ba mẹ là anh đưa em đi chơi? Tới lúc này Nhài mới hiểu ý định của Tường, nhưng cô không biết mình muốn đi chơi ở đâu. Vì đang buổi trưa nắng chan, ngoài đường tỉnh thoảng mới có vài người qua lại. Cô nói dầu mùi ế Em không biết đâu tùy anh thôi. Chừng vài chục phút sau đó, tường dừng lại trước một quán nước khá rộng rãi. Anh gửi xe rồi dắt người yêu vào phía trong. Nơi này khá đẹp và lãng mạn. Và đây cũng là lần đầu tiên nhảy tới chỗ như thế này. Cô nhìn xung quanh, có khá đông người vào đây để uống nước. Chủ yếu là những đồi trại gái. Họ ngồi bên nhau rất tình tứ Yêu thương Nhài miếm cười Thì ra tường cũng rất lãng mạn Chứ không khô gốc như cái vẻ bề ngoài của anh Hai người ngồi uống cạn ly nước Tường nhìn người yêu rồi anh hỏi Em có muốn đi tham quan tầng trên không? Trên đó có gì hả anh? Thì anh biết đâu Mình lên phía trên đi Nhài đưa mắt nhìn lên phía cầu thang Thỉnh toán có một đôi trai cái Đi lên hoặc đi xuống Họ ôm nhau tự nhiên như không có ai xung quanh Đúng lúc ấy Tường lại đứng lên nắm lấy tay cô rồi kéo đi Lên tới tầng trên Anh đưa cô vào một phòng rồi nói Mình nghỉ ngơi ở đây nha chiều mát anh đưa em về Bây giờ ngoài đường nắng lắm Nhà nhìn vào phía trong Một chiếc giường đôi trải ca trắng tinh Cô giật mình hỏi Mình nghỉ tại đây sao anh Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nhà Tường bật cười thành tiếng Một cô gái xinh đẹp đã từng có 4 năm đại học trên thành phố Vậy mà cứ như người rừng vậy Tường nhìn vẹn lung túng của nhạy anh càng thích thú. Nhạy không giống với những cô gái khác. Cô có tất cả điều kiện tốt nhất trên đời. Nhưng cô không kênh kiệu và khinh rẻ người khác. Ngược lại cô có tâm hồn trong sáng và lương tiện. Chính vì điều đó khiến cho Tường lập kế hoạch chinh phục cô. từ lấy cái điều kiện bật điều hòa. Anh kéo cô lại gần rồi thủ thỉ. từ ngày chúng ta có rất nhiều thời gian để gần nhau. Nhưng lại chưa có lấy một lần Ở trong không gian riêng tư như thế này Hôm nay anh đã đưa em về báo cáo với ba mẹ Trước sau gì chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng thôi Chỉ còn chờ đăng ký kết hôn Là làm đám cưới nữa thôi Nhà rung bắn người lên Đây mới là những lời yêu thương ngọt ngào Mà cô chờ đợi bấy lâu Anh không khô khan Như cô vẫn nghĩ Mà anh rất tâm lý là đằng khác Những lời nói ngọt ngào ấy Như sót mật vào trong tay cô Rồi bàn tay của anh siết chặt lấy người cô từ khi nào, đôi môi khô sáp của anh, cắn chặt lấy làn môi mỏng như trái chính của nhại. Bỗng dưng nhại không còn biết gì nữa, đầu óc cô như hỗn loạn. Bất giác, cô vô thức đưa hai tay vòng lên cổ anh như phán xạ tự nhiên. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô đã trào cái quý giá nhất đời con gái cho tường. Cô không hề hối hận bởi vì cô yêu anh, rất yêu là đằng khác. Nhại hạnh phúc Nằm gọn trong vòng tay của Tường Cô mỉm cười nghĩ tới tương lai phía trước Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Hai người họ sẽ về chung một nhà Rồi những đứa trẻ sẽ ra đời Anh là một người chồng Một người cha tốt Luôn luôn yêu thương Và che chở cho mẹ con cô Còn Tường Đầu óc anh lúc này rất bình tĩnh Anh cần tỉnh táo để còn lập ra những kế hoạch Cho những bước đi tiếp theo Anh đã có cô gái xinh đẹp này trong tay Và chiếm lấy lần đầu tiên của cô ấy. Như việc này cũng không làm cho anh có hứng thú. Cái anh cần không phải là hạnh phúc gia đình. Anh sẽ bước từng bước bột để đạt được ước muốn của bản thân. Những bậc thang với anh leo lên tham vọng đó. Chính là cô gái xinh đẹp. Có tên nhại. rồi ngày hạnh phúc của đôi trẻ cũng đã tới. Ông bà Kha nhìn con gái lộng lẫy như công chúa. Trong bộ váy trắng tinh khôi. Miệng cười nhưng trong lòng như muốn khóc. Hai gia đình đã thống nhất. Sau khi cưới, Tường sẽ tạm thời ở nhà ông bà để tiện với công việc Nhưng tại sao ông bà vẫn rất buồn Cảm giác như con gái đã tụ khỏi vòng tay của mình mất vậy Hai bốn năm trôi qua, đuôi nấng cưng chịu con gái Bây giờ gã chồng cho nó mới thấy trong lòng rất lo lắng, bất an Liệu rằng sau này Tường có đảm bảo được hạnh phúc cho con gái của họ hay không? Tại họ nhà trai, trong suốt buổi tiệc Bà Loan lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Ngược lại, ông Vũ sau khi mỉm cười chào khách, ông trở lại với cái nét mặt nghiêm nghị, khó đâm đâm. Tàn tiệc khách cứ đã về hết. Nhài vào phòng để tay váy cưới. Gọi là phòng chứ cũng chỉ là gian buồn được ngăn bởi màn che bằng vải hoa. Cô chưa thay bộ váy cưới thì có một tiếng nói vọng vào. Nhài à, có ở trong đó không con? Nhận ra là tiếng của bà Loan. Nhà vội vàng trả lời Dạ mẹ con ở trong này Cô chưa dứt lời đã thấy bà Loan Bước nhanh vào phía trong Thấy cô đang lúng tuống với bộ váy áo Bà liền tới gần và hỏi Còn đạn thầy váy hả? Để mẹ giúp một tay nha Rồi không cần biết con dâu có đồng ý hay không Bà Loan tản nhiên giúp nhà cởi bỏ Chiếc váy trắng tình ra cõi người Nhà mặt vội bồ đồ đã chuẩn bị sẵn Bà Loan nhìn cô con dâu không chớp mắt Những thứ bà để ý quan tâm là những đồ trang sức trên người cô Nó làm cho hai con mắt của bà sáng rực lên Cái miệng đỏ chuét, cười tươi, lộ rõ niềm vui không thể tạ xiết thế con dâu mặc xong quần áo Cô vừa quay ra ngoài, bà vội vàng lên tiếng Cậu táo vàng đưa cho mẹ cất đi Ở quanh đây có nhiều kẻ cướp lắm đó, không như những nơi khác đâu Nghe mẹ chồng nói như vậy Nhà không ngừng ngại mà gỡ hết vòng vàng trên người xuống đưa cho mẹ giọng Bà Loan vui vẻ nói với con dâu. Để mẹ cất cho, sau này cần đến thì mẹ sẽ trả lại. Mà con có thiếu chị đâu, chỗ này có đáng là bao so với cái gia tài của ba mẹ con chứ. Nói rồi bà ta quay người bước đi, trên tay cầm trọn số vàng của cô con dâu, vừa mới đặt chân về nhà. Nhà muốn ở lại nhà chồng mấy hôm để quen với mọi người. Và cũng là thời gian cô nghỉ ngơi sầu cưới Nhưng Tường nhất định không nghe theo Anh muốn ngày hôm sau Hai vợ chồng về ngay để làm việc Anh bảo Thời gian này đang là mùa xây dựng Để hai ba mẹ ở nhà sẽ rất vất vả Với lại ông bà sẽ nhớ con gái mà buồn đó Còn anh đi làm từ nhỏ xa nhà đã quen rồi Nhà cảm thấy Tường là một người rất hiểu chuyện Và anh cũng hiểu tâm lý của người khác Buổi tối hôm ấy Nhà được tiếp xúc với đầy đủ các thành viên trong gia đình nhà chồng. Và cho tới hôm nay, cô mới được gặp cậu Út em trai của Tượng. Hôm nay cậu về ăn tiệc cưới anh trai, chứ thường ngày nghe đâu Út cũng đi làm xa nhà. Tối quỳ chưa thấy chồng vào phòng đi ngủ, nhà bước ra ngoài thì thấy ba mẹ họ đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Cô định bước tới thì nghe tiếng bà Loan, nói nhỏ nhưng rất rõ. mày cờ lắm con à, nhà người ta có hàng trăm chiếc xe máy. Không xin lấy một cái Cứ chịu đi cái xe cà tàng như vậy Thấy vậy cô đành đứng lại Nhưng không thấy tương nói gì Thằng Út nó gác lên Mẹ buồn cười thật đó Chưa gì đã suối anh con xin xe rồi Làm đàn ông phải có lòng tự trọng chứ Ôi chào ôi Lòng tự trọng cái nỗi gì Nhà người ta có thiếu gì đâu Rồi thương con gái mỗi lần về quê Ngồi trên cái xe nát bét của thằng anh mày Người ta trả cho ngay cái xe tiền trăm triệu Thế mới bảo có phải sống cho khéo vào, làm sao mà được lòng ông bà thông gia, rồi người ta mới thường biết chưa. Chờ cô nghe thấy chồng mình đáp. "Tôi còn nghĩ đây, ngày mai còn dậy sớm về quê cho kịp giờ làm việc." Nghe Từ nói như vậy, Nhai bước vội vào trong. Chắc vì mệt nên Tường đặt lưng xuống là ngủ ngay. Còn Nhai vì là nhà nên cô trằn trọc mãi không thể ngủ. Những câu nói của bà Loan cứ lẩn vẩn trong đầu cô. Trôi cô nhắm mắt nghĩ, mẹ chồng nói cũng đúng tôi, nhà vợ bán xe máy để con rể đi cái xe cà tạng, thấy cũng kỳ quá. Sáng hôm sau, hai vợ chồng từ dậy sớm đi về quê, trước khi đi nhai tới chào ba mẹ chồng. Ông Vũ nói với bà Loan, nhắn lại cho hai đứa là bà ra ngoài sớm vì có việc. Vậy là nhà về quê, bỏ lại nguyên số vàng mà ba mẹ và các dì các cậu đã trao cho hồi cưới, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi vì cô tin lời mẹ chồng, bà giữ hộ vợ chồng cô thôi. Những ngày đầu ở nhà ba mẹ vợ, từ vẫn tỏ ra là một nhân viên làm việc hết sức cận cụ, chỉ khác một cái, tới bữa ngồi cùng với gia đình, đến tối, ngủ trong phòng con gái của họ. Những ngày đầu, ông bà Kha cũng cảm thấy rất mừng, họ chỉ mong con gái được hạnh phúc, vậy là đã quá phiên mãn. Một tuần sau ngày cưới, sáng sớm hôm ấy, Sau khi chuẩn bị ra cửa hàng từ nói với vợ Hôm nay anh phải về quê Mẹ đang bệnh nặng nhân hút hoảng kêu lên Mẹ bệnh sao anh Mới hôm cưới em thấy mẹ rất khỏe mạnh kia mà Tường với vẻ mặt buồn Lát đầu trả lời Nòm mẹ thế thôi chứ không khỏe đâu Mẹ nhiều bệnh lắm Tiểu đường huyết áp cao rồi đau xương khớp Chắc vừa rồi lo việc của chúng mình vất vả Nên lại đổ bệnh rồi đấy Vậy thì em xin xin phép ba mẹ Hay đứa mình về quê xe mẹ như thế nào Không Để mình anh về thôi Em mới lại còn trong nôm hàng hóa chứ thì anh lấy xe nhà em đi cho nhanh Tôi không nghĩ gì Đi xin xin phép ba mẹ vợ Nhà đi theo sau rồi nói tiếp Anh lấy xe mà đi đi Bỏ con xe kia lại bán sắc vụn tôi Hôm bữa ngồi sau anh về quê cực cần chết Lúc này ông bà ca mới chợt nhớ ra điều gì Liền nói Phải rồi đó, con lái xe của vợ con đi đi. Sau đó nhà dắt chiếc xe SH nữa của mình đi ra ngoài, rồi đưa chìa khóa cho chồng. Vậy là chuyến về quê lần này, anh đã không phải đi con quay cà tạng như trước. Bà loan nhìn cái xe mới bóng loáng trầm trụ. Ông bà thông gia cho con chiếc xe này có phải không? Của vợ con đó. Rồi trước sau gì ông bà cũng phải cho mày một chiếc xe mới thôi. Ai lại để con rể đi cái xe như đóng sắp vụn thế kia Mất mặt lắm Bà Loan đi quanh chiếc xe ngắm tiệt kỹ Rồi lấy ngón tay miết vào Lớp sân bóng loán Khen rối rít Ông Vũ ngồi lặng lẽ từ nãy tới giờ không lên tiếng Lúc nào mặt ông cũng lành như tiền không cảm xúc Chả có ai mà hiểu được Trong đầu ông đang nghĩ gì Chắc là chỉ có ông biết Trời biết, đất biết thôi Lúc này Tường mới nhớ ra rồi hỏi mẹ Ủa Mẹ gọi con nói Mẹ bị bệnh kia mà Sao bây giờ không như vậy Bà Loan cười lớn bảo Thì cả tuần không thấy mày về Mẹ buồn không bệnh thì cũng thành bệnh ra thôi Coi nào Làm con rể có da có thịt thân trước rồi đó Nhưng mà điều quan trọng Bây giờ là con cái trồng nhà Thì phải biết tranh thủ mà kiếm tiền đi Nhà người ta giàu có như thế Mà lại có mỗi đứa con gái Trước sau gì cũng là của tuổi bay thôi Mà hôm nay về Có mang cho mẹ đồng nào không đó Tường bực bội Anh cầu nhậu Lần sau mẹ không được gọi điện báo với con là mình bị bệnh nữa mẹ biết chưa Làm cho con đi vội vàng rồi có bữa tai nạn như chơi Còn nữa con là con rể rồi Thì cũng đâu có khác nào ngày xưa Cũng vẫn là thằng làm công cho nhà vợ tôi Có sợi được muối nào đâu Mẹ bớt mơ giữa ban ngày đi có được không Thì mẹ định nói cho con rõ tôi Nhưng lại sợ cái nhà ai nó bên cạnh nên thôi Từ im lặng một lát rồi anh quay sang hỏi mẹ Số vàng của mẹ con mẹ cất đâu rồi? À mẹ cất ở một nơi kỹ lắm Con khỏi phải lo Cô ấy có nói với con Chỗ đó hơn 5 cây vàng đó Mẹ đừng có bán đi của vợ con mày nói cái gì thế? Tao bán hồi nào? Tường thở dài rồi đi vào giường nằm Anh là gì cái tính của mẹ mình chứ? Không chừng bà đã bán rồi cũng nên Chưa bán hết Thì chắc chắn cũng phải bán đi một ít Một số vàng lớn nằm trong tay Mắt bà không sáng lên mới là chuyện lạ Rồi từ ngủ tiếp đi lúc nào Mãi sang chiều mới tỉnh dậy Lúc này anh thấy ông Vũ đang lúi hối quét sân Anh ra ngoài rồi hỏi Bà, mẹ con đi đâu rồi? Ông Vũ không nhìn con trai mà trả lời Bà đi từ sớm Bữa trưa không có ăn ở nhà Tường lấy tay xoa bụng Bữa trưa anh không ăn Nên bụng đang réo ào ào Anh xuống bếp mở nồi cơm Thế vậy ông Vũ liền nói Có thức ăn bà để trong tủ lạnh đó Lấy ra hôm nóng ăn đi rồi hãng về Bỗng từ nhìn ba Hình như ông đang rất sầu lòng thì phải Bao năm qua Ba mẹ anh sống trong cuộc hôn nhân như địa ngục Từ khi anh lớn Đã thấy họ như thế Từ chào ba rồi phóng xe ra ngoài Anh đói bụng như không biết Muốn ăn gì Đường chiều người qua lại khá đông Anh cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ Mà không để ý lúc này là mấy giờ Tới nhà vợ rồi Anh suýt phóng vượt qua Vì mãi nghĩ lên tinh Anh vừa xuống xe Nhà vội vàng ra hỏi Anh ơi bà sao rồi Có phải đi bệnh viện gì không Mãi suy nghĩ mà suýt chút nữa Đã buộc miệng nói cái điều không nên nói Anh ngập ngừng một lát rồi bảo Không đâu em Bệnh cụ tái phát tôi Mẹ nhà uống thuốc là sẽ ổn Anh cũng đã mua thuốc cho mẹ rồi Trưa này em gọi điện danh không được, gọi cho mẹ cũng thuê bao, em lo lắng không biết nhà xảy ra chuyện gì nữa. Anh mệt quá nên ngủ say không nghe mẹ em gọi, con mẹ già rồi hay quên, điện thoại liên tục để hết pin đấy mà. Nhiều khi anh có muốn gọi về nhà cũng đâu có được đâu. Trước khi làm con rể ông bà Kha, từng là một người làm công được bà quý mến nhất bởi vì anh giỏi giang được việc nhưng lại chưa bao giờ sân si, ganh tị với bất cứ ai. Buổi sáng, anh luôn tới đúng giờ. Buổi chiều thì lại luôn nghỉ sau giờ làm. Nhưng chưa một lần anh đòi hỏi ông bà chủ tăng thêm tiền lương hoặc là một chút thưởng nào như nhiều người khác. Và từ ngày ấy thời gian làm việc, anh vẫn một chiếc xe máy cà tài với những bộ quần áo đã cụ rích. Chính vì cái nét đơn giản khắc khổ đó đã làm cho trái tim của cô chủ nhỏ xinh đẹp, siêu lỏng. Rồi cô đem lòng yêu anh tợ Vừa đẹp trai vừa giỏi giang Từ lúc nào không biết Vậy là việc kiên trì thả câu của anh đã có kết quả Giờ đây anh đã cưới được nhài và chính thức Làm con rể của gia đình ông bà Kha Một gia đình giàu có nhất vùng này Trước đây anh cố im lặng nhịn nhục làm việc biết bao nhiêu Thì bây giờ đầu óc anh bắt đầu tính toán bấy nhiêu Đêm đã khuya Nhưng tường vẫn chưa thể nào ngủ Mắt anh khép hợp Nhưng đầu óc cứ nhảy múa không yên Anh là một thằng đàn ông khỏe mạnh, có thay nghệ giỏi giang, hiếm ai có. Vậy thì tại sao lại chịu cảnh đi làm thuê hết đời chứ? Tướng tá của mình phải là một ông chủ mới đúng. Nhưng làm cách nào để thành ông chủ mới là điều quan trọng. Bất giác, anh đến tiếng thở dại. Ở bên cạnh nhà nghe vậy thì liền hỏi nhỏ. Anh vẫn chưa ngủ sao? Tường nhật mình nhìn sang vợ, dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu hồng nhạt. Đôi mắt to tròn đen lấy của nhà ấy, nhìn anh không chấp. Anh vòng tay ôm lấy vợ vào lòng rồi thủ tỉ. Mụ rồi đó, tại sao em chưa ngủ? Anh cứ nghĩ mãi về nhà lo lắng cho mẹ không ngủ được thôi. Mẹ bệnh dịu sao anh? Mẹ bệnh, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? tăng Út nó còn trẻ con chưa biết lo. Nó đi làm vài tháng mới qua nhà một lần. Anh là con trai lớn mà không giúp gì được cho ba mẹ. Bây giờ cứ ở nhà vợ suốt. Mẹ chịu cực một mình, anh đúng là thằng con trai bất hiếu. Vậy uh, mai anh đưa em về tăm mẹ đi. Từ thở dài thường thược rồi anh bảo. Mình có về tăm mẹ thì cũng chỉ được một hai ngày. rồi ngày mai ngày kia mẹ lại một mình chịu cơn đau. Anh thấy mình có lỗi quá. Làm con mà vô dụng không giúp được gì cho người đã sinh ra mình. Nghe giọng buồn bã của chồng, nhài cũng rơm rớm nước mắt. Ba mẹ cô còn khỏe mạnh, hàng ngày kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng lại có vợ chồng cô bên cạnh, còn ba mẹ chồng lớn tuổi, yếu hơn, nhưng lại phải chịu cảnh sống xa con cái, bệnh tật đầy người, đau ốm liên miên. từ đoán rằng nhà đang suy nghĩ rất nhiều, cô vốn tật tà và tin tưởng anh tuyệt đối, cho nên những gì anh nói sẽ hoàn toàn là sự thật. Một người lương thiện như cô chắc chắn sẽ động lòng vì những điều mà anh vừa nói ra. Nghe chồng nói những giọt nước mắt của nhại Đã bắt đầu trực trào rơi ra Tường nói như thì tâm Thôi em ngủ đi Sáng mai còn phải dậy làm việc Thức khuya quá sẽ rất hại cho sức khỏe đó Nhại trở mình Giọng nói nhỏ hơn Vì cô quá xúc động Hay là Chúng ta chuyển về bên nhà ba mẹ đi Chịu có mất thời gian chút Sáng đi tối về như trước đây Anh đã từng làm đó Như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn Hàng ngày vẫn có thể gần gũi với mẹ Từ lại đến tiếng tở dài bảo Anh có ý này Nhưng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi Khó thực hiện được lắm Chỉ có thể là chúng mình chuyển về Ở hẳn với ba mẹ Còn quản lý công việc ở đây Chúng ta sẽ đăng thông báo tuyển người làm Bình kèm họ thời gian là sẽ quen tôi Nếu có tiền thì vợ chồng mình Sẽ về quê anh mở cửa hàng buôn bán xe máy Gì chứ việc kinh doanh sẽ trả kém gì cửa hàng của ba mẹ ở đây đâu Thế vợ vẫn im lặng anh nói tiếp Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ ghê lắm Nhưng cuối cùng cũng không có cách giải quyết Có lẽ đó cũng chỉ là ước mơ của anh thôi Câu chuyện của Tường làm cho nhà suy nghĩ mãi Anh nói rất có lý Nếu chuyển về quê nội ở Hai vợ chồng họ cùng kết hợp Thì chắc chắn sẽ mở thành công Một cửa hàng buôn bán xe máy Việc ở đây ba mẹ cô có thêm bướng người khác. Điều quan trọng là phải có tiền vốn. Cô nghĩ mãi, đúng ra con gái đi lấy chồng là phải về nhà chồng ở mới đúng chứ. Đã vậy mẹ chồng cô đang bệnh không có ai chăm sóc. Cô là con dâu mà lại ở nhà mình hưởng sung sướng, không biết lo cho gia đình nhà chồng. Bỗng cô ngẩn mặt lên nói. Chuyện anh nói liệu có ổn không? Để ngày mai em có thể bàn với ba mẹ. Anh sợ là ba mẹ sẽ không đồng ý. Bởi vì ông bà cũng chỉ có một mình em là con Anh đang nói gì thế Là con gái thì phải theo chồng mới đúng chứ Công việc ở đây Ba mẹ có thể mướn người làm Trừ mỗi tháng chúng ta bớt chút thời gian Về thăm nhà cũng được kia mà Từ nói nhỏ Vậy chúng ta ngủ nhé Bây giờ trễ quá rồi Miệng nói như vậy Nhưng làm sao anh có thể ngủ Vậy là kế hoạch của anh Đã bước đầu thuận lợi Chỉ cần nhai đồng mấy thì đầu xuôi đuôi lọt Chắc chắn ba mẹ vì thương con gái Mà đồng ý chấp nhận vô điều kiện Ngày đêm chuyện vợ chồng cô đã bàn Để thưa với ba mẹ Theo lời thường đã dặn dò từ trước Cô tạm thời công nhắc về việc kinh doanh buôn bán Mà chỉ nói tới chuyện bà Loan bị bệnh Cần người chăm sóc Vì con gái lương tiện sống có tình nghĩa Ông bà Kha cũng đành chấp nhận Để vợ chồng cô về quê Chăm mẹ chồng bị bệnh Trưa hôm đó, thường gọi điện về Nói chuyện với ba mẹ rất lâu Cuối cùng anh nói rằng sáng sớm mai, hai vợ chồng anh sẽ về nhà. Nghe tiếng xe máy từ từ đi vào sân, bà Loan nằm trên giường quay mặt vào phía trong, bắt đầu rên. Nhạy xuống xe xách đồ vào trong nhà, rồi cất tiếng chào. Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn nhiều chưa? Bà con có nhà không? Bà Loan không trả lời, mà rên càng to hơn. Nhạy lo lắng bỏ đồ xuống, cô đến bên giường bền của mẹ giọng cất tiếng, cô gọi nhỏ. Mẹ ơi, chúng con đã về đây rồi. Mẹ đau ở chỗ nào? Ngày mai, chúng con sẽ đưa mẹ đi khám nha. Bà Loan cứ từ từ quay mặt ra. Hai mắt đỏ hoe không biết. Đã cố khóc từ khi nào. Bà khóc lên tiếng. Các con về rồi sao? Mẹ bệnh mấy hôm nay, chỉ nằm tôi chẳng làm được gì cả. Dạ rồi, chắc phải đi theo các cụ sớm tôi con ạ Nhạy nắm đôi bàn tay mập ú của mẹ chồng. Gần 60, Nhưng nhìn bà vẫn trẻ hơn nhiều so với số tuổi, da mặt nhẵn nhụi trắng trẻo, hàng lông mày xăm rõ nét đen đậm, cặp môi đỏ che đỏ choét, liên tục mắp mấy kêu đau. Thấy mẹ chồng khóc, nhà cũng rơi nước mắt vì thương bà. Tuổi hôm ấy, khi nhà ngồi đắm bóp cho mẹ chồng, bà loan khóc nước nở rồi nói Còn ơi, vừa rồi mẹ bệnh không có tiền mua thuốc, mẹ không mượn ở đâu được hết. Đã bán mất một cái vòng vàng của con Mẹ xin lỗi vì chưa kịp hỏi Ý kiến của con đã bán Mẹ định rằng Tháng tới thằng Úc nó có mang tiền về Mẹ sẽ mua lại rồi đậm bảo đó Nay con về rồi Mẹ phải thông báo cho con biết Mẹ thật có lỗi quá Cho mẹ xin lỗi nghe con thế bà Loan khóc mùi mẫn quá Nhà cũng bật khóc theo Số vàng ấy đã lâu rồi Cô con nghĩ tới Ông bà ca cũng không hỏi gì con cái Vì nghĩ là nó cất trong vòng nó Lúc này nghe mẹ chồng nói Nhà mới nhớ ra Không sao đâu mẹ ơi Thôi chỗ mẹ bán đi rồi thì con biếu mẹ Mẹ không phải lo mua trả gì lại con đâu Nếu chú có về đưa tiền Mẹ giữ lấy mà mua thuốc uống Rồi bồi dưỡng nha mẹ Đúng lúc ấy Cô nghe một tiếng thở dài từ bên ngoài Cô ngẩn mặt nhìn lên Ông Vũ đang đứng một mình Từ lúc vợ chồng cô về tới nhà Ông không nói gì cả Khi con dâu chào, ông cũng chỉ gợt đầu rồi lặng lẽ đi làm việc khác. Thái độ của ông như vậy làm cho nhại có chút lò lắng. Như cô lại nghĩ trước đây Tường cũng như vậy thôi. Anh ít nói, có khi cả ngày mới nói được một hai câu. Vậy mà anh rất yêu thương cô đấy thôi. Và cô nghĩ rằng chắc Tường giống ba cái nết lầm lì ít nói đó. Sáng hôm sau, vợ chồng Tường muốn đưa bà Loan đi khám bệnh, nhưng bà nhất định không chịu đi. Bà nói đi khám bệnh sẽ ra nhiều bệnh, Biết rồi sẽ càng lo lắng hơn. Bà cứ ở nhà uống thuốc rồi cũng sẽ ổn thôi. Có con dâu và con trai chăm sóc, chắc chắn bà sẽ nhanh khỏi bệnh. Những ngày sống ở nhà chồng, nhà rất vui vẻ. Tuy điều kiện không được như ở nhà ba mẹ đẻ, nhưng cô vẫn rất hài lòng. Hàng ngày cô đi chợ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô cảm thấy rất thư tái đầu óc vì không phải tiếp xúc với tiền và hàng hóa mỗi ngày. Cô biết ba mẹ ở nhà sẽ không có nhiều thời gian Nên tranh thủ buổi tối mới gọi điện về nhà Để nói chuyện Bà Loan vẫn kêu đau Như khi nói đi cắm thì lại không chịu Từ nói với vợ rằng Vì bà tiết tiền nơi mới như thế Còn nhà vì thương mẹ chồng Nên cứ cố gắng chăm sóc cho thật tốt Được vài hôm thì cô nói với thượng Anh để mời em ở nhà cha mẹ được rồi Anh về cửa hàng lo dùm ba mẹ đi Không có con cái Ông bà vất vả quá Ngồi một lúc thì tường lên tiếng Trước kia Anh vẫn đi làm như vậy mấy năm trời không sao Nhưng bây giờ có vợ rồi phải tính khác Mình phải tính kế làm ăn lâu dài Mấy ngày qua anh cũng đã đi tìm hiểu Ngã từ đầu xã có một căn nhà Đang treo biển rao bán Mình không có tiền mua trước Thì có thể thuê mặt bằng Chưa có vốn mình nhập một ít xe máy cũ Anh sẽ bỏ công trùng tu bảo dưỡng Sau đó mình bán kiếm lời Ai vợ chồng mình đi làm Vẫn tranh thủ về nhà chăm mẹ Em thấy thế nào Còn công việc ở dưới nhà không có chúng ta, ba mẹ cũng có thể mướn người làm kia mà. Nhìn khuôn mặt gầy hốc hát vì lo lắng của Tường, trong lòng Nhải cảm thấy đau nhói, cô tự Anh vớ bả ngược xuôi, một mình lo lắng kiếm tiền gánh vác cho cả gia đình. Bây giờ có vợ, cô có thể chia sẻ một chút lo toan với anh, nhưng mẹ lại lan ra bệnh tới này. Những kế hoạch của anh vừa nói cô cũng cảm thấy có lý, vì chứ cái khoản sửa xe, Tường có kinh nghiệm rất lâu năm. Hai vợ chồng cô cũng không có để cùng nhau công việc kinh doanh buồn bán. Tiền của cô có thể về hỏi mượn ba mẹ. Nhưng quan trọng, công việc phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì nhà chưa từng lăn lộn ở ngoài đời như tường, nên cô làm sao có thể hiểu nổi. Như đọc được suy nghĩ của vợ, từng nói. Em có thể cho anh mượn số vàng mà mẹ đang giữ không? Để đặt cọc tiền thuê nhà. Nếu không, e rằng có người khác sẽ thuê mất. Trước mắt mình cứ lái xe cũ về sửa rồi bán, như vậy chỉ cần ít tiền vốn thôi. Em thấy ba mẹ nhập xe không cần phải trả vốn trước đâu, công ty họ cho nợ kia mà. Đó là xe mới thôi, với lại ba mẹ làm ăn đã lâu có uy tín. Bây giờ mình mới bắt đầu. Vậy em nói ba mẹ đứng ra nhận lấy xe cho mình, khi nào bán mình sẽ trả lại gốc cho ba mẹ. Anh thấy em tính như vậy được không? từ nhéo mũi vợ một cái rồi bảo. Anh biết là vợ anh rất thông minh kia mạ Rồi cả hai cùng cười Nhạy vui lắm Nhưng người vui nhất vẫn là Tường Vì bước đầu anh đã đạt được ý muốn Một cách quá dễ dàng Khi Tường hỏi mẹ về số vàng Bà Loan vừa rên vừa nói Thời gian qua mẹ bị bệnh Không có tiền nên bán thì mua thuốc hết rồi Tường kêu lên Chả phải mẹ nói Mới bán thì một cây thôi sao Tại sao bây giờ nói hết rồi thì cái ngày tổ chức đám cưới của anh chị xong, bị thiếu mấy chục triệu. Tôi bán đi để đập vào, chứ tôi tiêu gì đâu. Tôi ngồi vịt xuống ghế, hai tay vò đầu rồi anh gắt lên. Mẹ hay thật đó, năm cây vàng của vợ con chứ không ít đâu. Gia đình vợ con mà biết được, biết càng nói sao đây. Thì đó là tôi mượn, sau này tôi sẽ trả, chứ tôi không mang đi đâu mà phải lo. Nhà nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con họ, cô cũng hơi bất ngờ, nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm lắm. Bởi vì trước giờ cô luôn sống đơn giản Không mấy khi tính toán tiền nông Có lẽ vì vậy mà cô mới tạng nhiên Để mẹ chồng giữ 5 cây vàng của mình Mà không chút đắn đo Khi nhà đang lúi húi Nấu cơm dưới bếp Từ vào bên mẹ rồi nói thật nhỏ đủ nghe Vợ con đang nấu cơm dưới bếp Mẹ dạy lấy vàng đi cho con đi Đã bảo là bán hết rồi Mẹ đừng có làm cho con mất thời gian Con lại không hiểu tính mẹ chắc Bán rồi thì còn bao nhiêu đưa cho con nhanh lên Con đã có việc cần phải làm Sau này làm mang khá giả Lúc ấy con sẽ cho mẹ đúng với nghĩa đồng tiền con làm ra Còn đây là vàng hồi môn của cô ấy Mẹ không được giữ Rất nhanh bà Loan đã ngồi dậy Rồi đi vào bên chiếc tủ Bà mở ra và lấy cái hộp đưa cho con trai Nói với vẻ đầy tiếc đuối Tạo bán mất hai cây Còn có ba cây thôi đó Đã lỡ miệng nói là mẹ bán hết Thì cứ im lặng đi Tường cất cái hộp vào trong người Rồi đi ra sân Anh ngồi lên xe rồi nói vòng vào trong bếp Nhài ơi Anh đi ra ngoài này một lát nha Mua hộp thuốc cho mẹ rồi anh về ngay Nhài vẫn ngây thơ Cô tin tưởng gia đình nhà chồng Cô không biết rằng Họ đang có âm mưu chiếm hết số vàng đó Mà cô đã được ba mẹ Và cô bác ruột thịt trao cho trong ngày cưới Bữa trưa hôm ấy Tương không về nhà ăn cơm Nhài suốt ruột ngoài điện Thì anh nói đang đi xem nhà Chiều anh sẽ về ngay Chiều tối tường về nhà Trong bộ dạng chến choáng men say Khi xe về đến gần ngõ Anh rồ ga tật lớn rồi lái xe Như đánh vỏng vào sân nhà Nhà hốt khoảng chạy ra ngoài Thấy chồng loạn choạn bước Trên người phá ra toàn mùi rượu Cô nhăn mặt nói Anh nhậu ở đâu mà ghê quá say xỉn thế này đi xe ngoài đường nguy hiểm lắm đó Đây là lần đầu tiên Nhà thấy trên người tường có mùi rượu Cô đưa tay định đỡ chồng vào nhà Nhưng Tường gạt tay vợ ra Nói với giọng lẹ nhẹ Tránh ra Anh tự đi được Tường lão đạo bước vào tới trường Rồi đổ ập người xuống Từ khi quen biết anh Nhà chưa một lần thấy anh uống rượu và hút thuốc Vậy tại sao hôm nay Anh lại uống say tới mức đầy cơ chứ Cô lấy căng ướt lau mặt cho chồng Tháo giày và vớ bỏ xuống dưới Tường lãm nhảm câu gì đó Một lát sau nằm ngủ ly bì như chết Cho tới nửa đêm Anh thức dậy tới miệng khác cô cả cũ Định dậy mò đi uống nước Lúc này anh mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua Nhìn sang vợ mình đang đầm ngủ Đôi mắt ướt lem Chắc vì khóc quá nhiều Anh vỗ tay lên trán Thôi chết Mình làm cô ấy vượt lòng là sẽ hổng hết mọi chuyện Tại sao mình lại mất kiểm soát uống nhiều như thế Rồi anh nằm trằn trọc cho tới sáng thế nhai tựa mình thức giấc Anh ôm vợ vào lòng rồi nói thủ tỉ Anh xin lỗi nhé Hôm qua vì gặp bạn Anh vui quá nên hơi quá chén Nhà im lặng Nước mắt bắt đầu rơi xuống cối Từ ngâu yếm lầu nước mắt cho vợ Rồi nói tiếp Anh đi xem nhà Thỏa thuận xong rồi nhưng mà chủ nhà muốn đặt cọc tiền trước Một năm Thế rồi gặp mấy thằng bạn Mấy năm qua anh đi mãi không có thời gian Mãi vui nên có hơi quá chén Vợ ta lỗi cho anh nha Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu Chỉ cần nói những lời yêu thương như thế thôi Đã làm cho cơn giận của nhà như tàn biến Cô nghĩ là đàn ông kia mà Thỉnh thoảng họ vẫn phải gặp bạn bè Ngồi nhậu cùng với nhau là chuyện bình thường Thấy vợ có vẻ ngui giận tương bắt đầu bàn kế hoạch của bản thân Ngôi nhà anh đã xem có địa thế rất đẹp Mặt tiền rộng 5m Nhà 2 tầng Tầng 1 để bày hàng Tầng trên sẽ là chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt Như cổ đổi giá cả hơi mắc em à Họ đòi mỗi tháng phải trả 5 triệu. Vị chi một năm cũng là 60 triệu và phải đặt cọc ngay. Tuyên thở dài có vẻ tiếc nuối. Nếu anh không nhanh chóng sẽ có người khác đến mướn trước mình. Kể cũng tiếc. Nhưng hiện nay anh không có tiền. Nhà ngồi bật dậy bảo Em có một chút tiền riêng. Ngày cưới bạn bè mừng bao nhiêu cô bác cho nữa. Ba mẹ cho em hết. Em vẫn để dành đó anh. như còn vốn lấy xe. Mua đồ nghệ sửa chữa, cũng phải vài trăm triệu, có phải khách hàng nào tới mua cũng có sẵn tiền. Nhiều người sẽ muốn mua trả góp, nên vốn sẽ bị động lại ở đó. Nhưng bán được một chiếc xe trả góp, tiền lợi cao hơn, những chiếc xe khác nhiều. Và nếu như mình không bán trả góp, thì sẽ rất ít khách tới mua. Nghĩ một lát, nhà nói với chồng. Hơn một năm qua em bán hàng, ba mẹ cho em gửi tiết kiệm. Nói sau này lấy chồng sẽ cho làm vốn. Nghe tới câu này tường vấn chấn lắm, nhưng anh vẫn im lặng làm ra vẻ không quan tâm. Thế vậy nhài quay ra nói tiếp. Anh yên tâm, em gửi cùng một lúc. Bởi vì vài tháng không số tiền lại, mẹ nói em đi gửi, nên em sẽ rút lần lượt. Số gần đây mới gửi là 500 triệu, nhưng chưa tới hạn, nếu rút ngay bây giờ sẽ mất hết lợi lãi. Tường như mở cờ trong bụng. Vậy là anh đã biết vợ mình có số vốn khá lớn. Anh biết ngay mà. Ba mẹ cô giàu có nhất vụn, vậy thì chắc chắn con gái sẽ được họ cho rất nhiều tiền. Vì hiểu tính vợ mình, Tường biết chắc chắn trước khi mang tiền đưa cho anh, cô sẽ hỏi ý kiến ba mẹ mình. Cho nên, anh phải chặn trước để nhà giữ im lặng. Em quan hẳn nói cho ba mẹ biết chuyện này. Đến khi nào việc kinh doanh thành công rồi, lúc ấy chúng ta mới thông báo có được không em? Nhà gợt đầu, cô nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất vui. Nếu như họ kinh doanh thành công, Trước đây làm chuyện gì cô cũng phải hỏi ý kiến bà mẹ Nhưng ngay lúc này đây không thể làm trái ý của chồng mình Bởi vì cô rất tin tưởng ở anh Nếu tư đã nghĩ như vậy thì chắc chắn Anh ấy sẽ có lý do chính đáng Nhưng còn 5 cây vàng Em gửi mẹ Mẹ nói bán hết để trả nợ và mua thuốc rồi Liệu có thật không anh? Từ thở dài nói giọng buồn hiu Vì trước đây chú Út làm ăn thua lỗ Nên làm được đồng nạo Anh đều bù đắp cho nó hết Tới khi cưới vợ Anh không còn xu nào cả Toàn bộ thực phẩm và sắm đồ cưới Đều lấy nợ Xong công việc mới trả hết Anh nói với ba mẹ rụi Để anh đi làm trả dần Nhưng họ chắc đến đòi mắt quá Nên mẹ đành phải làm liều thôi Chưa kịp mua lại để trả cho em Thì em đã biết Gia đình anh thực sự có lỗi với em quá Anh đang nói gì thế Đây cũng là gia đình của em kia mà Tường cười thầm trong bụng Vậy là tính toán bước đầu đã thành công Không cần phải suy nghĩ gì thêm, bây giờ bắt tay vào công việc thôi. Ngã từ đầu xã, ngôi nhà 2 tầng được Tường bướng tờ tới sửa sang. Phía trước treo tấm biển hiệu lớn, có khi dòng chữ mua bán xe mấy cụ mới, có bán trả góp, không đồng Ai cũng nói rằng thằng Tường con nhà bà Loan thế mà giỏi. Nó đi làm mấy năm qua đã tích góp được một số vốn để mở cửa hàng buôn bán xe, lại lấy được vợ đẹp như công chúa. Bà Loan lấy làm hạnh diện lắm. Bà muốn ra ngoài đó nói cho mọi người biết Con trai bà giỏi giang đến mức nào Nhưng lúc này đây bà đang đóng vai Một người mẹ ốm nặng Nên không làm sao được cả Bà muốn đi Nhưng tôi đã căng giận Bà không được manh động trong lúc này Sẽ hỏng hết mọi việc của anh Chuẩn bị tới ngày khai trương Tôi trở nhài về nhà thăm ba mẹ vợ nhà nhìn hai người gầy đi Vì vất vả và nhớ con gái Cô cũng cảm thấy nhớ nhà vô cùng Cô ôm chầm lấy mẹ Rồi nói chuyện riếu rít Nhưng mắt đã đỏ hoe từ khi nào Thấy vợ chồng con gái vị Hai ông bà cũng lấy làm mừng Nhưng vì công việc nên cũng chỉ hỏi Tâm sức khỏe của ông bà thông gia Sau đó lại túi bụi vì khách hàng tới mua Nhà đi chợ mua đồ ăn Rồi vào bếp nấu cơm Mới có mấy ngày tôi Cô cảm giác như nửa năm trôi qua công việc nhà Trong bữa ăn Hai mẹ con bà ca luôn bị nói chuyện mà thấy con gái có vẻ rắn rọi hường trước Nhanh nhẹn lại còn biết nấu ăn. Đúng rồi, con gái đi lấy chồng. Không còn là cô công chúa được chiều chuồn trong nhà thì nó phải khác chứ. Tường biết điều rằng hai ông bà sẽ chỉ được nghỉ ít phút thôi, sau đó lại tới giờ làm việc. Nên anh tranh thủ nói chuyện về việc của mình. Dạ, thưa ba mẹ, hôm nay vợ chồng con về tâm nhà cũng có chuyện muốn nói. Vì mẹ con bệnh cần người chăm sóc nên có thể chúng con phải ở lại một thời gian. Nhà con cũng có nói để một mình cô ấy ở lại Con sẽ về nhà phụ giúp ba mẹ ở đây Nhưng để mình nhạy ở nhà con con không yên tâm Nghe con chỉ nói như vậy Bà ca vội vàng lên tiếng Không sao, các con cứ ở trên đó lo cho bãi đi Con gái lấy chồng thì phải về nhà chồng là đúng rồi Việc của ba mẹ ở đây các con không cần phải lo lắng Mẹ đang tính bán nốt chủ xe còn lại Sau đó cho người ta thuê mặt bằng Mẹ mới nói dự định như vậy thôi Có người đã hỏi tới rồi đó Họ sẽ mở sưởng may tư Mỗi tháng mình cũng được vài triệu tiền cho mướn nhà Ba mẹ chủ yếu làm việc Bên vật tư xây dựng thôi Nghe mẹ vợ nói như vậy tôi thấy mừng rơn Vậy là kế hoạch của mình đã khá suôn sẻ Bỗng dưng nhài lên tiếng Ba mẹ ơi Tụi con dự định sẽ mở cửa hàng mua bán xe máy Ở quê chồng con Hay là mẹ chuyển số xe còn lại Lên chỗ con đi Con sẽ bán chùm ba mẹ Trước mắt là để lấy khách hàng Ngồi yên nãy giờ Nghe con gái nói như vậy Ông Kha mới hỏi Hai đứa định mở cửa hàng sao Không có đơn giản như vậy đâu Làm cái gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng Trước hết phải tìm hiểu thị trường Phải có vốn đầu tư và mặt bằng kinh doanh Nhà định nói gì đó Bỗng dưng từ nói trước Dạ tụi con mới có ý định như vậy thôi Trước mắt con sẽ mướn một quán nhỏ Sẵn biết về sửa chữa Con sẽ nhận để kiếm tiền thêm Sau đó tính tiếp. Bà ga nói gạt đi. Thì con ở đó cứ tìm hiểu đi, quen cách rồi mẹ sẽ chuyển vài cái tới cho mà bán, con cứ bán giùm ba mẹ, nếu bán được mẹ lại chuyển lên tiếp, vừa là giải quyết hàng cho mẹ, vừa kiếm công ăn việc làm cho hai đứa, sau này quen cách rồi, biết chừng buôn bán là giàu lớn đó. Ông ca im lặng đứng lên, nói rằng phải đi nghỉ, chiều còn chở nguyên vật liệu tới công trường, còn lại ba mẹ con Tưởng bắt đầu vẽ tương lai tươi sáng trước mắt bà Kha và nhạy. Bà Kha ngồi nghe con rể và con gái nói chuyện bắt đầu suy nghĩ. Việc kinh doanh không phải ai cũng làm được cả. Bà có phần lo lắng nhưng lại gạt đi ngay. Vì bà tin tưởng chàng rể của mình. Mấy năm qua, tôi làm việc cho nhà bà nên bà thừa biết tính nó. Nó không chơi bời nhậu nhẹt, cũng không ăn diện khoe quang. Mà chỉ biết làm từ sáng tới tối. Nó lầm lì ít nói, nhưng rất được việc. Không khua môi múa mép như thằng Dũng Nói thì hay lắm Nhưng tới khi gặp chuyện thì hèn nhát Như con cúng Bị cập đuôi Suy nghĩ một lát Bà gật cù bảo Được rồi cứ biết như thế đã Để mẹ bàn với ba con Tương biết ý nên xin phép đi nghỉ Để cho hai mẹ con bà ca nói chuyện với nhau Vì anh biết mẹ là người Luôn thương con gái vô điều kiện Nếu nhà nói với mẹ về kế hoạch của mình Thế nào bà ca trả siêu lòng cho vay tiền chứ Suốt thời gian làm việc ở đây Tôi đã hiểu rõ tính nết của từng người trong nhà Nhại vốn là cô gái ngoan ngoãn thật tạ Anh không muốn giấu ba mẹ chuyện gì Nhưng ông ca là người rất nghiêm khắc Tuy thường con Ông không hề dễ dãi như vợ của mình Lúc này chỉ còn hai mẹ con Nhại không ngần ngại kể hết cho mẹ nghe Về dự định của hai người Khi nghe con gái nói đến việc Đã thuê cửa hàng Bà ca nói luôn Thôi được rồi, mẹ tin tưởng hai vợ chồng con, mấy năm nó làm việc cho nhà mình, khách mua hàng cũng rất tin tưởng. Nó đã có sẵn tay nghệ thì yên tâm, đó là chuyện quan trọng nhất đấy. Đầu giờ chiều hôm ấy, nhà đi rút tiền tiết kiệm của mình về, sau đó hai vợ chồng chào ba mẹ rồi trở về quê nội, chuẩn bị cho công việc mới. Bà Kha bạn với chồng, thuê xe chở 20 chiếc xe máy vừa cũ vừa mới tới chỗ để con rể và con gái bán. Nhưng ông không nghe Ông nói rằng trước khi làm việc gì Phải tham khảo tình hình cho kỹ Nếu thấy hợp lý thì mới bắt đầu tiến hành Chứ không phải chỉ nghe thôi Mà cứ thế thực hiện là không được như bà ca vì quá tưởng con gái Và đã tin tưởng còn rễ Một mực muốn làm theo ý mình Bất lực ông Kha gắt lên Bà muốn vậy thì cứ làm theo ý bà đi Nhưng tôi chỉ cho phép chở 10 chiếc xe lên đó thôi Bà ca bực mình nhưng cũng đành phải